Toma Tästä. Tähtäjä. Tähtäjä. Tähtäjä. Tähtäjä. Tähtäjä. Tähtäjä. Tähtäjä. Tähtäjä. Tähtäjä. Danh truyện Thần Phong Thần Phong học viện Danh dương đại lục không chỉ bởi vì lịch sử lâu đời của nó mà còn vì ở đó sản sinh ra nhiều cao thủ dường như mỗi đời đều có tuyệt thế cao thủ xuất thế học viện tổng cộng chỉ thành 4 hệ tu đạo hệ ma pháp hệ đông phương võ hệ và tây phương võ hệ mỗi năm những người trẻ tuổi báo danh có đến hàng vạn số thanh niên được học viện thu nhận lại có hạn Mỗi tháng vào ngày đầu tháng Đều mở rộng cử viện để chọn lấy những người ngoài đến đăng ký Thông thường những người trẻ tuổi được học viện lựa chọn Đều là những cường giả Một khi đã tiến nhập học viện Đều được xem là ngang hàng nhọc, Có phần ra nhập buôn trước và nhập bôn sau Mà không phân theo tuổi cao hay thấp Mỗi người bình thường tự chọn cho mình về giáo sư mà tu luyện. Đến kỳ hạn thì sẽ tiến hành khảo hạch. Nếu thành tích của mỗi lần khảo hạch đều hỏng, thì có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Cường giả dễ dàng quá quan thì không có gì phải nói. Chỉ một điểm đó thôi cũng đã tạo nên áp lực nặng nề cho học sinh. Không thể không khắc khổ tu luyện. Do đó phong quan học viện từ trước đến giờ cực thịt. Tuy nhiên trên hết, tiêu chuẩn đề ra phải phù hợp với các học sinh được lựa chọn. Đối với các vương tôn quý nữ của hoa thiên giới đến, học viện sẽ họp lại và hạ thấp tiêu chuẩn xuống. Toàn bộ bọn người đó là đại tài nguyên của học viện, vả lại đám người đó cũng tạo nên danh nhân hiệu ứng nhất định. ngày nay thì bảo chủ ngay ngốc ngụ trong khách sạn thần nam uy hiếp nàng nếu dám ra ngoài rất thị phi thì năm vạn kim phiếu một phần không trả lại cho nàng tỷ bảo chủ hận nghiến răng nghiến lợi nếu không phải vì gia nhập thần vong học viện phải cần đến tiền nàng chắc chắn sẽ xem những lời đó như gió thoảng qua tai nhưng hiện tại nàng không thể không ngoan ngoãn mở trong phòng khi đó thần nam để giúp nàng Giải đi một phần khốn thần chỉ Thần Nam từng không chỉ một lần khảo vấn tiểu ngọt về bí mật của cổ thần Nhưng đều bị tiểu bảo chủ ngăn lại Kết quả chẳng có chút thu hoạch nàng Sớm ngày thứ ba trước cửa thần phòng học viện Người tụ tập tấp nập giống như cả một biển người Làm cho đại môn của học viện Bị vây đến nổi nước cũng chảy không lọt. Thì báo chủ hai ngày này bất bối Cuối cùng cũng trông được đến ngày báo danh Ở thần phòng học viện Nhìn thần nam ở bên cạnh Nàng âm thầm nhím rằng Đợi sau khi bổ công chúa tỉnh cao thủ Ở đó phá giải cấm chế Nhất định sẽ tính sổ với người Thần Nam hồn nhiên không biết tiểu bảo chủ Đã âm thầm tiến kế ám toán hắn Nhưng trước đại môn Người người tụ tập Không phải là nói đầu mỗi tháng Đều có thể báo danh sạc Sao lại còn nhiều người như thế này nhỉ Chẳng lẽ đều dồn sang tháng này Một thanh niên ở bên cạnh nghe hắn nói vậy liền mà. Thần văn học viện vang danh đại lục Mỗi tháng đều có vô số thanh niên cao thủ Không ngại đường xa vặn dẫm đến báo danh. huống chi lần này lại vừa khéo tại tội ác chi thành. Truyền ra chuyện về bàn tay bị đứt của cổ thần. Nên chắc chắn là so với mấy lần trước phải đông hơn rất nhiều rồi. Ờ... Đa tạ để trị giáo. Không cần khách khí Hình... Cùng đến báo danh phải không? Không sai. Ta đem muội mùi đến báo danh. À mùi mùi của huynh thật là dễ thương, Tiểu bảo chỗ đúng thật là xinh đẹp vô song, nàng mặc một cái quần dài màu vàng nhạt. trong lòng ôm tiểu ngọc trắng tuyết như ngọc, làm cho nàng nhìn có vẻ thuần khiết vô cùng, dung nhan tuyệt sắc, thu hút vô số ánh mắt của các nam tử, đồng thời cũng khiến vô số nữ tử ghen tị. Nghe thần nam của nam tử đó đối thoại Tị bảo chủ tức giận nói Bài hỏa chết tiệt Ai là mùi mùi của ngươi hả? <cười> mùi mũi của ta từ nhỏ đã thích đối xử với ta như vậy Nói xong hắn nắm tay tị bảo chủ nhanh chóng đi ra xa Tị bảo chủ không ngừng vung vẫy Sổ ra một tràng câu chữ Nếu không phải hai người đã đi ra xa Thì sớm đã có thanh niên đến mà thấy thiên hành đạo Trừ bảo an lương rồi Bất quả với dạng như vậy Cũng đã khiến nhiều nam tử trẻ tuổi Đối với thần nam có nhiều địch y Có nhiều người nghe đến ngay ngốc ra Xem ra tìm bảo chủ Thật đúng là mùi mùi của hắn Liền nhanh chóng thu lại ánh mắt sắc Nhưng chỉ qua nhìn hắn cười Người cái tên vô sĩ bại hoại Miệng toàn là nói xàm nói bậy Nhìn thấy chúng nhân lại lộ ra một quan sát nhưng Thần Nam nói Các người trợn mắt cái gì? Mùi muội từ nhỏ cùng với ta đến nhau lớn lên Quan hệ của chúng ta chính là như vậy đó Chính là luôn luôn ồn ào Bất quá hắn nhanh chóng nắm tiền bỏ chủ chuyển sang chỗ khác Lại nói trong đám người trẻ tuổi đến báo danh thần phòng học viện này Có không ít người đã đến thần chiến di tích Tìm tả thổ bị đứt của cổ thần Có nhiều người đã nhận ra Tiệp bảo chủ chính là cô gái tự phi hổ lúc đó Cô có tên là phi hổ đại đạo. Bọn họ không nhìn được bắt đầu nhỏ tiếng nghị lực Một truyền mười 10 truyền trăm Dù chưa chính thức báo danh Nhưng thần nam cùng Tỷ bảo chủ đã trở thành danh nhập Cuối cùng hầu như mọi người đều biết đến nơi huynh Mụy Kỳ quái này Tiểu bảo chủ càng nghe sắc mặt càng khó coi Cuối cùng lát gọi đám độc Thần nam cũng nhanh chóng đuổi theo Sợ nàng lại gây thêm phiền phức Tiểu ớt ma cô đi đâu vậy? Thật đáng ghét Tự nhiên lại nghị luận ta như vậy Tiểu Ngọc biến thân Chúng ta bay đi trước sau khi tiểu ngọc biến thần tiểu bảo chủ liền nhảy lên ngồi thần nam lập tức nhảy theo lên lưng Năm nam nữ trẻ tuổi đến thần phong học viện báo danh nhìn đôi huynh muội cổ quái đó cười lão hổ cánh dài và rộng tiến vào thần phong học viện đều miệng mồm há hốc trong tiếng cãi lộn của hai người bọn họ nghe tiểu bảo chủ không ngừng gọi thần nam là bại hoại Bài hoại cùng với tiểu ma phiền, đôi huynh muội này đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong đám tân sinh của thần phong học viện. Dường như không ai là không biết. Trong thần phong học viện, mỗi học sinh đều đã từng nghe qua chuyện về phi hổ đại đạo. Cũng biết được phi hổ đại đạo tìm được một khối thần cốt, nên khi bọn họ thấy hổ vương từ trên trời hạ xuống, trước thì kinh ngạc. Sau thì không nhìn được miễn cười. Hạ xuống chỗ không người. Tiểu Ngọc lại biến trở lại thành tiểu miêu tiểu bảo chủ. Ôm lấy nó đi về phía trước. Phó viện trưởng vừa hay cũng từ phía trước đi đến nhìn rõ hai người tiểu bảo chủ nó. Đại môn còn chưa mở hai người làm sao vô được. Lương nhiên là ta bay vào. Người! Người dám xong vào học viện. Ta đến là để báo danh. Bài hoại nhanh đem tiền đưa cho số lão đầu này đi. Phó viện trưởng ngó trái ngó phải. Phát hiện không ai chú ý đến nơi này đi nhỏ giọng nói, Ta lại người để tiểu ma phiền à. Ta dù gì cũng là phó viện trưởng của học viện này. Người hãy giữ cho ta một chút thể diện được không? Đừng có gọi ta là số lão đầu nữa. Mai đổi lại gọi là phó viện trưởng nghe chưa? ai hey. Người đúng là gây ra không biết bao nhiêu phiền phức mà Được rồi ta dẫn người đi nộp học phí Nơi nộp học phí nằm ở tầng 3 của học viện Phó viện trưởng cùng với lão nhân thu phí nhỏ giọng đàm luận mấy câu Sau đó cũng đi mất Thần nam đã phần kim phiếu đã chuẩn bị sẵn Lần lượt lấy ra Tiểu bảo chủ nhân cơ hội đó nhanh chóng thò tay vào lòng hắn Nhưng liền bị thần Nam chụp được ngọc thủ của nàng Tiêu bảo chỗ vốn muốn chửi lại Nhưng đột nhiên cảm thấy bàn tay bị nắm của nàng Truyền lại một lực lượng cổ quái Đế trụ huyệt đạo của nàng Làm cho nàng không thể nói Cũng không thể cử động được Lão nhân thu tiền khẽ cười Nhìn thần Nam nói Nói ra tên của mỗi mỗi người Ta phải đăng ký Sau đó an bài túc xá cho cô ta thằng Nam nói Tiểu ma phiền Hả, xem ra thật là một học sinh thân phận cao quý Không muốn nói ra tên thật Lúc này tỷ bảo chủ nhìn thần Nam Đôi mắt muốn phùng ra lửa Dù cái tên tiểu ma phiền đăng ký vậy Chẳng phải từ nay về sau Thân phận tại nơi này của nàng thật sự là tiểu ma phiền rồi sao Qua hai ngày ở tạm quản lý trùng tâm Có thể thu thêm một phần trụ túc phí Trên miếng trúc này có ghi tòa nhà và số phòng Hãy đem cho mùi mọi người đến xem thử đi Thần nam thu lại quả ám lực trên thân thể tiểu bảo chủ Giải khai huyệt đạo của nàng Kéo nàng đi về phía trước Trên đường tiểu bảo chủ thật là ồn ào Lão nhân thu tiền nhìn thấy lắc đầu thang Đúng là một đội hình mũi cổ qua Tốt xá sạch sẽ, thoáng mát. bất quá cái tỷ bảo chủ nhìn thấy trong phòng có bốn cái giường. Lập tức kêu lên. Cái gì? Muốn ta cùng người khác ở chung mà. Không được, ta phải đi tìm số lão đầu đổi phòng khác cho ta. Không phải là chưa từng ở chung với ta tập quán cùng tốt mà. Tỷ bảo chủ giống như bị dẫm phải cái đùi tức giận hỏi. Không được nhắc đi chuyện lúc trước. Cô yên tâm, chỉ cần giao cô cho thần phong học viện xong, cô có muốn đem tội ác chi thành kéo sập, ta cũng quyết không quản chịu của cô. Từ sau khi thấy lão yêu quái thần nam một điểm cô không dám đụng tiểu bảo chủ nữa. Hai người ồn ào rời khỏi ký túc xá, đi đến chỗ đại môn của học viện. Lúc này đại môn của học viện đã mở rộng nam nữ trẻ tuổi đến báo danh, hùng hùng tiến vào. Phó viện trưởng đứng trên một cái đài cao trong học viện giảng dạy. Các vị đều là nhân trung chi kiệt, bây giờ hãy theo ta đến diễn võ trạng tham gia khảo học. nam nữ trẻ tuổi đến báo danh có hơn 2.000 người, xếp thành một đội ngũ thật dài, theo sau phó viện trưởng đi vào học viện thần nam cùng tỷ bảo chủ theo sau đám người đó muốn xem xem học viện lựa chọn tân sinh như thế này hai ngàn người ở trong diễn võ trường cũng không thấy động phó viện trưởng lớn giọng nói chắc thấy rất đơn giản các người về qua được ba cửa trong ba cửa đó các người sẽ bị một vài cao thủ công kích khảo quan tùy rất ít Nhưng có thể bảo chứng mọi người để bị công kích như nhau Người qua tam quan mà còn có thể đứng được ở nơi này Thì còn có thể trở thành tân sinh học viện Hai tiếng gầm vàng lên Một xanh một đen Hai con cự long từ sau trong học viện bay lên Chính là hai con cự lòng xuất hiện trong ngày học viện bị vây khổ hai tên bề ngoài như một trung niên, thần sắc lạnh tuấn, đều ngồi thẳng lưng trên lưng của cự long. Mỗi người đều cầm trong tay một thanh cự kiếm lạnh lùng chỉ xuống dưới đất. để nhất quan là chống lại cùng kích của hai vị long kỵ sĩ. thỉnh tham gia giả chú ý. nếu như vẫn chưa đạt đến cảnh giới, xin hãy sớm quay lại để không phải chịu tổn hại. không cần thiết. nhìn lên hai vật to lớn trên không trung. Có nhiều người cảm thấy sợ hãi vô cùng Không ít người hấp tấp lùi ra sau Kết quả là cuối cùng giữa trường Chỉ còn lại một ngàn người. Nếu không còn ai thối xuất Các thủy lập tức bắt đầu Hai con cự long chuối xuống Hai vị kỵ sĩ huy vũ cự kiếm phát xuống đất Từng đạo đấu khí một Đấu khí làm sắc và lục sắc như thủy triều, âm âm quét xuống. Đám người trẻ tuổi tham gia rắc thế đại diễn võ trường, hoặc dùng ma pháp, hoặc dùng binh khí hấp tập dùng toàn lực chống đỡ. Không trùng đấu khí tung hoàng tạo nên những cơn sóng Giữ trường không lâu để có binh khí bị gãy, tấm trắng ma pháp bị phá vỡ rất nhiều. Nhiều người trong số đó bị thổ huyết trọng thương thối luôn Tiểu Bảo chủ không tưởng được Cách thế thì ra tàn khốc như vậy Nàng không khỏi thầm mừng cho bản thân may mắn Do khẩn trường quá độ Nàng bất tri bất giác Bấu chặt lấy bấu tay của thần này ai Tiểu ác mà Cô đứng sao sát vậy À, ta biết rồi. Thì ra là cô đang sợ. Nói bậy, ta đâu có sợ. Ta chỉ là nhìn bộ dáng hai tên số lòng kỵ sĩ đó có chút kỳ quái. Nhắc thợ nhìn đến xuất thần mà thôi. Nếu không ai mà thèm đứng chung với ngươi. Nói xong liền đi ra xa cách thần nam chừng mười mấy mấy. Một tiếng cười nhẹ từ sau lưng tì bảo chủ vàng lên. Đông Phương Phượng Hoàng đã đi đến nói. Tiểu Lạp Tháp Cô thật là có ý tứ dám báo danh gọi là Tiểu Mà Phi Thật là có tính cách Nghe đến ba từ Tiểu Mà Phi Thì bảo chủ họ lấy nghiến răng kèm két Bực bội nọ À đúng rồi Phượng Hoàng tỷ tỷ Học vị vì sao lại cho ta gian phòng ký túc xá đó vậy Muốn để bốn người ở chung Ta phải tìm xuống lão đầu bị trưởng đó Kêu lại đổi phòng cho ta Đông Phương Phượng Hoàng cười nói Học viện có quy định Một gian túc xá, một học kỳ Là 1.200 kim tệ Do trong túc xá mọi người chia nhau bình đẳng Còn nếu muốn một bình Ở một gian túc xá Mỗi học kỳ với tự mình chia ra 1.200 kim tệ Thì bảo chủ kinh ngạc la lên Trời Thời phòng học vị muốn ăn cướp tiền hay sao Học sinh tôi bị đạt tới cạnh giới có địa vị, hoàn toàn có thể bằng thực lực của mình mà chu cấp đủ chi phí tiêu dùng Đó cũng là một loại biến tướng khảo nghiệm của học viện đối với học sinh. Đó. Viện trưởng đúng là nhìn cô bằng con mắt khác. Xem như cô bị tìm được thần cốt có công. Viện trưởng quyết định miễn cho cô một năm phí ở trọ. Đương nhiên là phòng hai người. Lúc đó cô sẽ ở với ta. Lão không phải là không yên tâm nên kêu tệ đến giám sát ta đó chứ. Nếu không bị sao không để cho ta hứng thủ đãi ngộ ở đó một mình một phòng Đương nhiên là để ta giám sát cô để tránh cô lại gây thêm phiền phức rồi Tân sinh mới gia nhập học viện Đều phải có người kèm một thời gian Giúp cho bọn họ nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh của học viện Viện trưởng đối với cô đã phá lệ nhiều lần À đúng rồi phụ Hoàng Tỷ Tỷ Vì sao hai tên xú lòng kỵ sĩ kia lại giống nhau như vậy Phải chăng họ là anh em song sinh? Đúng, họ chính là huynh đệ song sinh Tu Vi đều cao thâm mặt trắc Tứ dài cự long kỵ sĩ Có thể nói là cao thủ trong cao thủ Tu Vi chỉ có thể hình dung là thâm bắc khả trắc Lần này chỉ là tiếng hành trắc thí Đối với những người đến báo danh, cho nên hai người không dám toàn luật xuất thủ. Chỉ là tần suất công kích nhanh phi thường. Đấu khí một luồng lại một luồng. Xa xa nhìn lại trên diễn vũ trường, hình thành một giả ánh sáng. Nhưng dù là vậy chưa tới thời gian uống một chén trà, đã có hơn vài trăm người thối lui ra ngoài. Còn có không ít người bị trọng thương mà ngã xuống. Lúc này các học sinh thủ hậu của tầng phòng học viện ở bên cạnh liền nhanh chóng tiến vào giữa trường đem những người bị trọng thương cứu ra. Đương nhiên những mỹ nữ bị té nằm trên đất sẽ được cứu trước một bước. Đây đúng là thời cơ cực, cực tốt trong một sắc làng hướng về mỹ nữ. Sau khoảng chừng một khắc để nhất quan trắc thế kết thúc Hai long cửa sĩ ngự trên hai con cự lòng bay vào trong học viện. Giữa trường, những người còn đứng được giảm hơn hết một nửa, còn chừng hơn 400 người. Những người đó đã chống được ba lần đấu khí công kích. Đề dị quan chống lại công kích của ba vị ma pháp sư. Phó viên trưởng nói xong, ba vị ma pháp sư phiêu du bay lên không trung ba người không nói câu nào vừa lên đến liền niệm tràng chú ngữ trong không trung ma pháp nguyên tố kịch liệt bà động sau đó một mảng lớn hỏa diễm từ không trung bắn xuống chúng nhân giữa trường hoặc tránh né hoặc phát xuất ma pháp đấu khí chân khí để chống lại Họ diễn vô số như những mũi tên gió Hàng quang lấp lẻ bắn thẳng xuống đất Băng thường cũng nhanh chóng theo sau Thỉnh thoảng còn có một vài tia xét từ trên trời đánh xuống Giữa diễn vũ trường Mà pháp công kích điên cuồng tàn phá. Rất nhiều người mang thương thể thối lui ra ngoài Trong gần một phút Giữa trường chỉ còn không tới 200 người Qua khoảng chừng một khắc, đề nghị quan cách thủ kết thúc giữ chừng còn lại hơn 120 người đề Tam quang các thủy chuẩn bị bắt độ nếu như cảm thấy thực lực bản thân không đủ xin hãy nhanh chóng thối xuất. lần này sẽ do một vị tu đạo giả phát động cùng kích với các vị Diễn vũ trường xuất hiện một loạt tiếng kinh hồn Một lão nhân mặc y phục rộng tay áo dài phất phơ trong gió Chân đạp phi kiến Từ xa phá không bay đến Lão nhân tiên phong đạo cốt Hạt phát đồng nhạc Phả phất giống như là thần tiên trong loài người Mọi người lớp này đều chứng kinh vô cùng Tu đạo giả bình thường rất ít khi gặp được Người tu đạo thành công thế này Một lần cũng khó gặp được Vì này chắc chắn là một ngủ dài tuyệt thế cao thủ Những người trẻ tuổi thích hữu tắc thế giữa trường Cũng có vài người là tu đạo giả Khi bọn họ thấy được lão giả như một vị tiên nhân này Đều lộ ra thần sắc kinh hỉ Thần Nam Thang Thọc Ngủ dài tôi đạo giả nguyên anh kỳ Quả nhiên đạt được Tự nhiên là có thể ngự kiếm phi không Đúng là làm cho người khác phải ngưỡng mộ Lão nhân tiên phong đạo cốt Hạ trên đài cao rong trực Phi kiếm dưới chân ông như thiểm điện Nhanh chóng trảm xuống chúng nhân giữa trường Giữa trường ma pháp cuồng vũ Trường thủy đấu khí mềm mộng như những đợt sống, quét ra chúng nhân. Chúng nhân phía dưới không dám, không cố toàn lực chống lại phi kiếm. Thật đúng là cửa cuối cùng. Phi kiếm dưới trường xoay chuyển một lần, lại bay về phía lão nhân. Lão nhân kiếm bay đi. Lần này không có ai té ngã, nhận nhiều người y phục lên thần để bị chấn nát bị trưởng nào. Người y phục còn tốt lưu lại, những người khác hãy thối xuất ra ngoài. Rất nhiều người thất vọng đi ra. Cuối cùng giữ trường còn lại chừng 29 người. Đế bảo chủ là liền "Trong 2000 người mà chỉ có 29 người hợp cách, cũng thật quá là khoa trương." Đông vương vượng hoàng nói: Cũng tưởng người nào cũng có thể tiến nhập Thần Phong Học viện sao Chỉ có các cao thủ có tài chân chính Nó có thể bằng vào bản lĩnh của mình mà tiến nhập Vậy vì sao Thần Phong Học viện có tới mấy ngàn người vậy? Một bộ phận lớn là vương tôn quý nữ Là gia học phí thiên giới đến Trong những người thông qua trắc thí có ba người khiến thần nam chú ý người thứ nhất là một thanh niên anh tuấn đỉnh đạt người nhưng không phải vì hắn mà vì hắn là người quen của thần nam bái nguyệt quốc tam hoàng tử nhưng kiếm những người thông qua trắc thế đều lộ ra nụ cười nhưng kiếm thì vẫn vinh nhưỡng bất kinh trầm ổn như xưa vừa nhìn thấy hắn thần nam đã hiểu rõ Tùy hắn mới nhận kiếm chỉ tiếp xúc mấy ngày Nhưng cũng cảm giác rõ ràng Hắn giả tầm cực lớn Chính là giả tầm Không chịu khuất phục bất cứ ai Hắn tại đất nước của mình Tranh quyền đoạt thế Nay là đến nơi đây tu hành Rõ ràng là không bình thường Khẳng định là đã có biến cố phát sinh Thần nam liếc nhìn tiểu bảo chủ ở xa Thấy nàng đang nắm chặt nắm tay Hám ý rằng nhân kiếm đã gặp nạn rồi Thì bảo chủ xảo trả Nhất định đã lập kế hãm hại hắn Người thứ hai gây sự chú ý của thần nam Cũng là một người quen Chính là người hộ tống bọn hắn quan hạ Hắn thành công qua được tam quan trách thí Trên mặt thần tình vui sướng vô cùng Người thứ ba là một nữ tử tóc vàng cân hình lồi lõm cần đổi bốc lửa hai ngọn núi vung cao tấm lưng nhỏ nhắn thon thả cặp mông tròn trịa khiến người khác phải suy nghĩ vua dung nhan của nàng tuy không mỹ lệ bằng tỷ bảo chủ và đông phương phượng hoàng nhưng hấp dẫn dịu dàng và quyến rũ thì hơn xa đúng là một vương vật khiến cho nam nhân sản sinh dục vọng tối nguyên thủy Tuyệt đại đa số một quan của nam nhân đều tập trung trên người nàng ta. Trong đám người đó thậm chí truyền ra tiếng nút nước bọt hợp hợp, làm cho nhiều nữ tử lộ ra vẻ đố kỵ Tiếng hô của phó viện trưởng đã cắt đứng huyễn tưởng bất lương của đám sắc lan lọt. Tháng này người đến báo danh, tổng cộng có 29 người thuận lợi quá qua Hoan nghênh các vị gia nhập thần phong học viện nghe phó vị trưởng nói vậy, thần nam cũng lên tiếng. Phương hoàng tiểu thư, hôm nay chỉ đưa chân cô vài bước, ta có việc đi trước, phiền cô về sau hãy chiếu cố nhiều đến muội muội của ta. Muội muội cũng không cần nhớ đến ta được nha. Thần nam nhanh chóng thoát khỏi trong vòng học viện. hắn không biết rằng chỉ trong vòng mấy ngày đã giành bại hoại của hắn. Cùng đại danh tiếng ma phiền của tiểu bảo chủ để truyền khắp thần phòng học viện Dường như mỗi học sinh Để biết đến đơn hình mũi này Đồng thời Đồng vương vượng hoàng lúc nào cũng nguyện rủ hành Chuẩn bị tính toán với hắn. Đến đây hết hồi bài 12 Mời các bạn nói nghe tiếp Hoi bani